Cảm ơn các bạn đến với Thế giới Radio của Megafun.vn Sidney Seldon là một tiểu thuyết gia người Mỹ, đoạt giải của Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Mỹ. Ông còn là một kịch tác gia, một người viết kịch bản phim và chương trình truyền hình chuyên nghiệp. Trải qua một tuổi thơ khốn khó và nhờ đó mà kinh nghiệm, Vốn sống của ông vô cùng phong phú Là điểm tựa cho ông viết nên những bộ tiểu thuyết hay nhất Và đi sâu vào lòng người Lớn lên trong thời kỳ đại khủng hoảng Cha mẹ ông chỉ học đến lớp 3 Và hầu như không đọc sách Seldon xem sự thành công trong viết lách của mình Là một điều giống như phép lạ Phần lớn tác phẩm của ông thuộc thể loại trinh thám Hình sự, tình cảm và đều thuộc hàng bestseller Các tác phẩm như Range of Angels, Thiên thần nổi giận, The Other Side of the Midnight, Phía bên kia nửa đêm, If Tomorrow Comes, Nếu còn có ngày mai, đã làm nên tiền tuổi Selden. Với câu chuyện ly kỳ, hồi hộp, gây thích thú, những quyển sách này đã lôi kéo khá đông độc giả đến với Selden. Chúng tôi xin được gửi đến quý thính giả một trong những tác phẩm vừa được nhắc đến. Nếu còn có ngày mai Phần 1 New Orleans Thứ 5 20 tháng 2, 23 giờ Bà cởi đồ một cách chậm rãi mơ màng Và khi đã hoàn toàn khỏa thân Bà lựa chiếc váy ngủ màu đỏ tươi mặc lên người Để sẽ khó thấy dấu máu Doris Whitney nhìn quanh phòng ngủ lần cuối Để chắc rằng căn phòng dễ chịu Thân thuộc suốt hơn 30 năm qua Đã gọn gàng ngăn nắp Bà mở ô kéo bàn đêm và thận trọng lấy khẩu súng ra, đèn bóng và lạnh ngắt. Bà đặt nó cạnh máy điện thoại và quay số của con gái ở Philadelphia, lắng nghe tiếng chuông từ xa xôi vọng về. Và rồi một giọng nói mềm mại cất lên. Hello? Tracy. Bỗng nhiên mẹ muốn nghe thấy tiếng nói của con, con yêu quý. Mẹ... Thật là một bất ngờ đáng yêu. Hy vọng là mẹ đã không đánh thức con chứ. Không, con đang học. Charles và con mới đi ăn trưa với nhau. Thời tiết xấu quá. Ở đây tuyết đang rơi dày lắm. Ở đó thế nào mẹ? Lạy Chúa, chúng con đang nói chuyện với nhau về thời tiết. Travis Whitney nghĩ thầm, trong khi có bao điều con muốn nói với con bé con không thể mẹ mẹ vẫn nghe đấy chứ Do Win nhìn qua cửa sổ trời đang mưa con gái ạ và bà nghĩ thật mới hợp cảnh hợp người làm sao giống như một cuộn phim Alpha cho tiếng gì thế mẹ Tra gì hỏi tiếng sấm đắm chìn trong miễ ngợi đó Winny đã chẳng ngề thấy gì ở New Orleans đang có bão. Bản tin khí tượng nói mưa tiếp tục 60 độ ở New Orleans. Về đêm mưa sẽ to hơn, bạn nhớ mang theo dù. Bà sẽ không cần đến một cây dù nào nữa. Sấm đây, JC. Bà lấy giọng vui vẻ. Kể mẹ nghe có gì đang xảy ra ở Philadelphia nào. Con cảm giác Mình cứ như một cô công chúa trong truyện cổ tích ấy mẹ. Trí xinh nói. Con chưa bao giờ tin rằng lại có thể hạnh phúc đến thế. Nàng trầm giọng như thể đưa ra một tuyên bố. Tối mai con sẽ gặp cha mẹ Charles. Nàng thì thào. Gia đình Stanhope vùng Chestnut Hill. Đó là một dòng họ danh tiếng lâu đời. Con thật nhiều ảo mộng quá mẹ Đừng băn khoăn, họ sẽ yêu quý con, con thân yêu của mẹ Charles nói cái đó chẳng hề gì Anh yêu con, và con ngưỡng mộ anh Con không thể chờ đến lúc gặp cha mẹ Charles Anh ấy tuyệt diệu lắm Mẹ tin như thế Bà sẽ không bao giờ gặp Charles Bà sẽ không bao giờ được bế một đứa cháu trong lòng Không Mình không được nghĩ về điều đó Chắc có biết Mình là người may mắn vì có được con không Con bé bỏng Tracy cười phá lên Con vợ nói với anh ấy vậy Về con Thế là đủ Cho con biết ở đó mẹ đang cảm thấy thế nào Sức khỏe bà hoàn toàn tốt Đó là lời bác sĩ Russ Bà sẽ sống tới 100 tuổi Một trong những cay đắng Của cuộc đời bà Mẹ thấy tuyệt vời con ạ Mẹ có bạn trai chưa? Tracy trêu chọc bà Từ khi cha Tracy chết cách đây 5 năm Doris Whitney thậm chí chưa bao giờ có ý với đồ Với một người đàn ông khác Bất chấp sự khuyến khích của Tracy Không con ạ Bà chuyển sang chuyện khác Công việc của con thế nào? Vẫn thích thú chứ? Con thích lắm Charlie sẽ không phản đối việc con tiếp tục đi làm sau khi cưới Tuyệt vời, đó có vẻ là một chàng trai thông hiểu Anh ấy thế đấy, rồi mẹ sẽ biết Một chuỗi sấm rèn, đã đến lúc rồi Không còn gì phải nói trừ lời từ biệt cuối cùng Bà cố giữ giọng bình thản Tạm biệt con yêu quý Con sẽ báo mẹ ngay khi con và Charlie định xong ngày. Ừ, sau rốt, con lời cuối cùng muốn nói. Mẹ yêu con nhiều, rất nhiều, jay Và Doris quên nhì cẩn thận các máy. Bàn nước súng, chỉ một cách thôi, đặt lòng súng lên thái dương và xếp cò.